Ngoài tấm biển nhỏ, ghi số nhà, ngôi nhà số 20, phố Guibraham Selection này còn có một tấm biển nhỏ nữa để biệt thự Đai Na. Vẻ ngoài của ngôi nhà không gây được cảm tình, hàng rào sắt và cánh cổng Ken quá xít, còn giàn hoa tầm xuân thì không ai sang sửa, trông ung um tùm, có vẻ được dùng là một thứ bảo vệ. Trong vườn, Các bụi cây mọc vô tổ chức Và không khí nồng nặc Mùi nước đái mèo Tường nhà loang lổ Các ống máng méo mó Chỉ riêng cánh cửa vào nhà Mới được sơn lại Màu tươi nhưng không đủ Át đi toàn bộ ráng vẻ thảm hại Của khung cảnh xung quanh Không có chuông điện Chỉ có một đầu sợi dây Để kéo chuông bên trong Khi viên thanh tra kéo sợi dây Vọng ra một tiếng len cang như từ đâu xa lắc. Colin nhận xét, biệt thự gì mà sống như lô cốt ấy. Hai người đứng chờ, lát sau họ nghe thấy những âm thanh rất lạ từ trong nhà Đưa sa. Giống như một kiểu tụng kinh chập bồng, nửa như nói, nửa như hát. Khôn khổ nêu như Thanh trà Haskell vừa định nói câu gì đó thì tiếng uốn néo chập bồng nghe đã rõ hơn. Đừng Con yêu quý của ta, Châu Châu kia, mi mi nữa, yên nào, cả Cleopat nữa, để yên cho ta các con yêu quý của ta. Tiếng khóa cửa bên trong rồi tiếng mở cửa ngoài. Trước mặt hai người hiện ra một phụ nữ dáng quý tộc, mặc tấm áo nhung dài quét đất, màu xanh lá cây đã bạc. Đầu bà ta chải theo kiểu được coi là mốt cách đây 30 năm. Tóc cuốn lên rất cao hết sức cầu kỳ thành như một kiều kim tự tháp màu vàng úa cổ bà ta cuốn một sải lông thú màu da cam xịn loang l bà là phu nhân he Minhanh cha hát rẻ giặt đánh bạo hỏi Vâng chính tôi yên nào tia nắng béi của ta bây giờ viên thanh cha mới nhìn thấy ra không phải tấm khăn khoảngng cổ bằng sa thú, Mà là một con mèo Mà không phải chỉ có một con Ba con nữa Đang meo meo Từ nhà trong kéo ra Cuốn chặt lấy gấu váy của bà xã quý tộc Dường những cặp mắt tròn xoe nhìn khách Hai vị khách thấy sọc vào mũi Một thứ mùi nặng nặng của loài mèo Tôi xin tự giới thiệu Thanh tra cảnh sát Haskett Mời vào Phu nhân Heming nói Ôi tôi lầm rồi Không phải vào đây mà là vào phòng kia Nhưng khi bà ta mở cửa phòng bên trái, hai vị khách lại thấy trong phòng này bốc ra một mùi còn nặng hơn. Trong phòng này, trên bàn, trên các ghế, đầu đầu cũng thấy những chiếc lược xinh đầy lông và trên mấy cái gối cũ ký còn sáu con mèo nữa. Tôi sống với những con mèo thân thiết này, chúng đang yêu lắm và nghe hiểu được mọi điều tôi nói với chúng đây. viên thanh tra cảnh sát dũng cảm tiến lên, hôn khổ thay Ông ta lại xỉ ứng với loài mèo. Và tất nhiên, đám mèo kia quê lấy ông ta. Con thì nhảy lên đầu cối. Con bấu vào gấu quần. Cỏ bộ lông xù một cách âu yếm. Nhưng viên thanh tra cắn răng, cố sự bình tĩnh. Tôi muốn hỏi phu nhân Vải Khâu, được không ạ thưa phu nhân về vụ. Ông cứ tự nhiên, phu nhân Minh nói. Tôi sẵn sàng cho ông thấy tất cả. Thức ăn cho chúng Nơi chúng ngủ 5 con ngủ trong phòng cùng với tôi 7 con khác ở dưới này Cá cho chúng ăn đều là loại cá cao cấp Và nấu rất ngon Do chính tay tôi nấu cho chúng Chúng tôi đến đây vì chuyện khác Thưa phu nhân Về vụ việc đáng buồn ở nhà bên cạnh nhà phu nhân Hẳn phu nhân đã biết Nhà bên cạnh sao Ông Thanh Cha định nói về việc con chó của ông Xô Không phải đâu, thưa phu nhân, vụ bên số nhà 19 tại đấy hôm qua người ta phát hiện thấy xác chết một người đàn ông. Thật à? Bà già quý tộc lịch sự hỏi nhưng không hề quan tâm một chút nào, mặt vẫn chăm chú nhìn đàn mèo của bà. Tôi muốn biết chiều hôm qua phu nhân có nhà không? Thời gian từ 1:30 đến 3:30. Có, tôi ở nhà, tôi thường đi chợ mua thức ăn từ sáng sớm để về làm bữa điểm tâm cho chúng. Sau đó tôi không đi đâu nữa Cho đến lúc đi ngủ Tôi bận chải lông và tắm sửa cho chúng Phu nhân không nhận thấy gì lạ Ở nhà bên cạnh Xe cảnh sát đến Rồi xe cấp cứu của y tế Phu nhân không nghe thấy gì Nhìn thấy gì sao Đáng tiếc là tôi không bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ Nhất là hôm qua Tôi bận sục xạo ở tận cuối vườn kia Để tìm con Arabella bị lạc Đấy là con mèo trẻ nhất Thì ra, nó leo lên cây, rồi không sao xuống được. Tôi đem địa cá ra nhược nó, nhưng nó nhát, khôn khổ con bé. Cuối cùng mệt quá, tôi đành quay vào nhà. Thế là, ông thấy có lạ không? Nó nhảy ngay xuống, chạy theo tôi vào nhà. Bà ta nhìn lần lượt hai người khách, đợi phản ứng của họ. Vâng, mày quá, thanh tra Hasked nói lấy lòng, nhưng lưỡi cứng đơ lại. May sao thưa ông, bà quý tộc ngạc nhiên, cô Linh vội đỡ lời Tôi rất yêu mèo và rất hiểu tính cách của chúng Điều phu nhân vừa kể rất đúng với bản chất loài mèo Chúng yêu chủ đến mức quên cả sợ Cho nên thấy phu nhân vào nhà, nó, nó bèn nhảy liều xuống để theo phu nhân Bà già nhìn cô Linh, thấy anh này không có vẻ cảnh sát Nhưng bà không để lộ ra, bà ta chỉ nói rất khẽ Chúng biết hết, hiểu hết Ông có thấy như vậy không Một con mèo Giống ba tư Lấy chân cảo lên đầu cối viên thanh tra Hình như Móng của nó xuyên qua lớp vải Vào đến xa ông Viên thanh tra co súng người lại Ông vội va đứng lên phu nhân có thể cho tôi ra xem Chỗ cuối vườn ấy được không ạ Colin nhếch mép cười Được chứ, để tôi dẫn ông ra Phụ nhân Hemming vừa nói vừa đứng lên. Khăn quảng cổ của bà tụt ra, con mèo nhỏ truyền xuống đất và theo bà già sang ngoài. Cả lũ mèo định của xa theo, bà già ngăn chúng lại. Ông vui lòng đóng chặt cửa lại thưa ông, bà nói với cô Linh đi sau cùng. Hôm nay trời trở rõ, tôi sợ đàn mèo bị cảm nhất là mấy thằng bé khốn kiếp kia nữa, để mèo ra sân là rất nguy hiểm. Mấy thằng bé nào thưa phu nhân, Hasked hỏi. Mấy thằng con trai ông Ram say ở sau lưng nhà tôi ấy. Hệt dấu cướp H.I. Chúng mỗi đứa một cái súng cao su, chỉ rỉnh bắn lũ mèo của tôi. Phía bên này, khu vườn càng hoang tàn hơn. Bụi rậm mọc bừa bái. Cây cối không ai chăm sóc. Mất công vô ích, Colin Linh lầm bầm. Mà đúng vậy, bị bức tường rào và đám cây rậm rạp ngăn trở bên này không thể nhìn thấy gì bên nhà bà permart biệt tử Da hoàn toàn thách biệt khỏi thế giới xung quanh lúc này ông nói số nhà 19 nạ phu nhân he đứng lại giữa khu vườn ngơ ngác Hình như nhà ấy chỉ có một bà mù sống một mình thôi mà người đàn ông bị không phải là người ở đấy xa thế phu nhân he vẫn lừa đáng như mọi khi, Già ông ta đến đó để bị giết Quá là lạ đây phải không thưa hai ông Colin Linh nghĩ Riêng câu nói này của bà già quý tộc có giá trị Nói lên đúng vấn đề